Emily trương mến chào các bạn. Hôm nay Emily rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung chương số chín của cuốn sách giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương chín. Hãy đi theo các cổ phiếu dẫn dắt. Bạn kiếm được nhiều tiền nhất trong thị trường tăng giá là ở giai đoạn đầu, khoảng mười đến mười tháng đầu tiên. Tuy nhiên, Trước khi các chỉ số chung bắt đầu bùng nổ nhiều cổ phiếu tốt nhất đã tăng giá trước đó vài tuần Câu hỏi lúc này là làm thế nào để biết khi nào lên nhảy lên tàu trước khi thị trường và những siêu cổ phiếu sẽ tăng vọt khiến bạn ngửi khói Câu trả lời là hãy theo chân các cổ phiếu dẫn dắt Các cổ phiếu sẽ dẫn dắt thị trường chung tại những thời điểm đảo chiều quan trọng Khi thị trường chung đang tạo đáy Các cổ phiếu dẫn dắt là những cổ phiếu kháng cự tốt nhất xu hướng giảm, sẽ đảo chiều đầu tiên và tăng giá mạnh trước vài ngày, vài tuần thậm chí vài tháng trước khi chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đảo chiều tăng giá. Những cổ phiếu dẫn dắt sẽ là cái tên đầu tiên phá vỡ đỉnh cũ thiết lập đỉnh mới trong khi các chỉ số thị trường chung mới bắt đầu tăng giá được một đoạn kể từ đấy. Lúc này Điều kiện thị trường chung vẫn còn trông có vẻ ảm đạm đối với phần lớn các nhà đầu tư và các thông tin vẫn còn nghiêng về tiêu cực hoặc thận trọng Cuối cùng, xu hướng tăng giá lan rộng ra nhiều cổ phiếu đẩy chỉ số thị trường chung tăng giá Tất nhiên, các cổ phiếu dẫn dắt sẽ còn tăng giá cao hơn nữa Lúc này, cảm xúc thị trường bắt đầu chuyển từ sợ hãi sang lạc quan Bằng cách quan sát kỹ những cổ phiếu dẫn dắt Bạn có thể tìm ra những cổ phiếu tốt nhất trước khi cộng đồng đầu tư nhận thấy Quy tắc này không phải là mới mẻ đối với các nhà đầu tư chứng khoán sắc sảo, Những người luôn biết rõ họ phải tìm kiếm các siêu cổ phiếu như thế nào Nhà giao dịch huyền thoại Jesse Livermore đã tạo dựng cơ nghiệp bằng cách Mua các cổ phiếu dẫn dắt trong giai đoạn những năm 1920 và những năm 1930 99% lợi nhuận của tôi kiếm được từ thị trường chứng khoán là mua các cổ phiếu dẫn dắt Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường có khuynh hướng báo trước xu hướng giảm điểm của thị trường Khi thị trường tăng giá bước vào giai đoạn cuối Thường sau một hoặc hai năm tăng giá Nhiều cổ phiếu dẫn dắt sẽ bắt đầu đảo chiều Trong khi những chỉ số thị trường chung vẫn tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới Thông thường, sau khi cổ phiếu dẫn dắt đạt đỉnh Dòng tiền sẽ rời bỏ các cổ phiếu dẫn dắt Để đổ vào các cổ phiếu bị thị trường lãng quên Thường gọi là cap penny Các cổ phiếu chạy theo sau Hoặc cổ phiếu phòng thủ như thuốc lá, thuốc, tiện ích công cộng, thực phẩm Vì các nhà đầu tư nghĩ rằng Chúng ít bị ảnh hưởng khi nền kinh tế đi xuống Tuy nhiên, các cổ phiếu chạy theo sau Và cổ phiếu bị thị trường lãng quên Hiếm khi tăng giá kéo dài giống như các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự. Khi bạn nhìn thấy sự xoay vòng của dòng tiền như trên, đó là dấu hiệu cảnh báo thị trường chung có thể đang ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng giá dài hạn. Luôn luôn theo dõi cổ phiếu dẫn dắt trong mọi điều kiện thị trường. Vấn đề đối với hầu hết các nhà đầu tư là họ thất bại nhận ra những sắc thái và manh mối quan trọng từ các cổ phiếu dẫn dắt khi sắp đến gần điểm đảo chiều. Và đó là lý do tại sao họ không có tầm nhìn tổng quát. Tại sao thế? Các nhà đầu tư thường trở thành những chú chó săn sợ tiếng súng sau khi thị trường chung cứ giảm đều đặn. Ngay đúng lúc thị trường sắp sửa chạm đáy, hầu hết các nhà đầu tư đã thua lỗ nặng vì họ không cắt lỗ sớm. Sau một đợt điều chỉnh thị trường, nhiều nhà đầu tư chỉ hy vọng trở về điểm hòa vốn cho các vị thế thua lỗ đang còn mở Hoặc họ trở nên tin rằng ngày tận thế đang tới vì tài khoản của họ bị tổn thất lớn trong đợt sụt giảm trước đó và không chịu tìm hiểu các tín hiệu mua từ một số các cổ phiếu dẫn dắt đang phát ra Thậm chí còn khó khăn hơn bởi thực tế các cổ phiếu dẫn dắt luôn trông có vẻ quá cao hoặc quá đắt đỏ đối với hầu hết các nhà đầu tư Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường là những cổ phiếu đầu tư tạo điểm phá vỡ và thoát ra khỏi nền giá, thiết lập đỉnh 52 tuần trong khi thị trường chỉ mới bắt đầu chuyển sang tăng giá. Một số nhà đầu tư mua cổ phiếu khi thị trường chung sắp thiết lập đỉnh mới và một số khác mua tại các đợt điều chỉnh của thị trường. Họ tập trung vào chỉ số thị trường thay vì các cổ phiếu dẫn dắt nên thường mua trễ. Và sở hữu các cổ phiếu bị thị trường lãng quên Không những thế Truyền thông thường sai lầm Tại các điểm đảo chiều lớn Tại đáy thị trường Truyền thông ra giả nói về ngày tận thế Và tại đỉnh thị trường Họ sẽ nói rằng Bạn sẽ không sai lầm khi đầu tư cổ phiếu Bạn sẽ cảm thấy rối trí Nếu lắng nghe ý kiến của mọi người Thay vì tập trung chú ý Các cổ phiếu đang nói với bạn điều gì Hơn 90% siêu cổ phiếu sớm thoát ra khỏi nền giá và thiết lập đỉnh cao mới trong khi thị trường chung vẫn còn đang điều chỉnh. Mấu chốt là bạn phải thường xuyên nghiên cứu, lập kế hoạch giao dịch ngay cả khi thị trường đang giảm giá. Và đó là cách bạn sẵn sàng kiếm lợi nhuận lớn khi thị trường tăng giá. Emily xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.1 trên màn hình hoặc tại trang 200. Cổ phiếu Pharmacylics so với chỉ số Nasdaq từ năm 2009 đến năm 2010. Vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 2010, tôi đã mua Pharmacelic và cũng đưa ra khuyến nghị này cho các khách hàng. Đây chính là ngày mà chỉ số Nasdaq tạo đáy mới. Trong 48 ngày giao dịch tiếp theo, Pharmacelic đã tăng hơn 90%, trong khi chỉ số Nasdaq chỉ tăng 18%. Nhưng mức giá 90%, cũng chỉ mới là sự khởi đầu Pharmasilic cuối cùng tăng 1.500% trong 33 tháng là một ví dụ rõ ràng của cổ phiếu dẫn dắt thị trường Sự tăng giá bỏ rơi Trong vài tháng đầu tiên của thị trường tăng giá mới bạn nên nhìn thấy làn sóng nhiều cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới Thị trường chung sẽ điều chỉnh khá ít và có thể chỉ tầm 3-5% tính từ đỉnh Nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ chờ đợi để mua tại các đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, rất hiếm khi nào các đợt điều chỉnh như thế lại xuất hiện trong sóng tăng đầu tiên của thị trường tăng giá mới. Các chỉ báo kỹ thuật thường trông có vẻ ở trạng thái mua quá mức, ở giai đoạn đầu tiên của thị trường tăng giá. Thông thường, đợt tăng giá đầu tiên để rời khỏi đáy quan trọng thường có đặc điểm gọi là sự tăng giá bỏ rơi. Trong suốt giai đoạn tăng giá bỏ rơi, các nhà đầu tư chờ đợi cơ hội để tham gia vào thị trường trong các đợt điều chỉnh. Nhưng các đợt điều chỉnh thường không xuất hiện. Thay vào đó, lực cầu rất mạnh và đó là lúc thị trường cứ liên tục tăng giá, lờ đi các dấu hiệu kỹ thuật mua quá mức. Nếu các chỉ số thị trường chung lờ đi các dấu hiệu kỹ thuật mua quá mức sau khi trải qua thị trường con gấu và danh sách các cổ phiếu dẫn dắt tăng lên, Bạn nên xem đó là tín hiệu tốt về sức khỏe thị trường Để xác định xem Liệu đợt phục hồi này là thực hay không Các ngày tăng giá nên đi kèm với sự gia tăng của khối lượng Trong khi những ngày giảm giá Khối lượng thường ở mức thấp Quan trọng hơn Bạn nên nghiên cứu kỹ hành động giá của các cổ phiếu dẫn dắt Để sớm mua vào ngay sau khi nó vừa thoát khỏi nền giá tốt Một sự xác nhận khác Là danh sách các cổ phiếu đạt đỉnh 52 tuần Sẽ ngày càng vượt trội so với các danh sách cổ phiếu đạt đáy 52 tuần Tại điểm này, bạn nên tăng dần mức độ giải ngân vốn Khi các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí giao dịch Câu châm ngôn cổ xưa là Đây là thị trường của từng cổ phiếu Không phải của toàn bộ thị trường chứng khoán Trong giai đoạn đầu của đợt tăng giá từ đáy lớn của thị trường chung Màu chốt là phải đầu tư vào các cổ phiếu dẫn dắt nếu như mục tiêu của bạn trở thành nhà giao dịch siêu hạng. Đôi khi bạn sẽ mua hơi sớm. Hãy tuân thủ kỹ thuật cắt lỗ. Nếu đợt tăng giá này là thực sự, các cổ phiếu dẫn dắt sẽ tăng giá rất mạnh và bạn chỉ nhìn thấy giá điều chỉnh rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục bị dính lệnh dừng lỗ, hãy nghiên cứu lại thật kỹ vì có thể bạn đã vào quá sớm. Các siêu cổ phiếu thường tạo đáy sớm đầu tiên Để kiếm được nhiều tiền từ thị trường chứng khoán bạn cần đi theo xu hướng chính của thị trường chung Xu hướng thị trường càng mạnh bạn càng không nên chống lại nó Tuy nhiên, nếu bạn cứ khăng khăng sử dụng thị trường chung để định thời điểm các cổ phiếu bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ những siêu cổ phiếu ngay khi chúng tạo đáy sau đó thoát ra khỏi nền giá Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự sẽ có sức mạnh giá tương đối cao trước khi chúng tăng giá. Những cổ phiếu này có mối tương quan thấp với thị trường chung và thường hành động giống như con sói đơn độc trong giai đoạn tăng giá mạnh nhất. Vì thế, diễn biến của những siêu cổ phiếu trái ngược với tư duy của hầu hết các nhà đầu tư, những người thường xuyên sử dụng phương pháp từ trên xuống, nghĩa là kiểm tra thị trường chung và nền kinh tế trước, sau đó là từng ngành, Và cuối cùng là đến từng công ty Tôi sẽ đưa cho bạn thấy một số ví dụ trong chương này Nhiều cổ phiếu dẫn dắt thị trường tốt nhất Thường có khuyên hướng tạo đáy và thiết lập đỉnh trước ngành Và một số ngành lại đảo chiều trước thị trường chung Và trở thành nhóm ngành dẫn dắt thị trường Mặc dù đúng là các siêu cổ phiếu mạnh nhất thị trường Thường di chuyển theo nhóm ngành Nhưng theo kinh nghiệm của tôi Thường là của những ngành hot Những ngành dẫn dắt thị trường thực sự Nói cách khác Các siêu cổ phiếu là những hạt giống tốt nhất Của những ngành dẫn dắt thị trường Trong giai đoạn đầu xu hướng tăng Của các siêu cổ phiếu Thường không có hoặc rất ít Các sự xác nhận về sức mạnh giá Từ nhóm ngành Đây là điều bình thường Thường chỉ có một hoặc hai cổ phiếu Trong ngành có sức mạnh giá lớn Do đó Bạn cần phải có thêm các kỹ năng để phát hiện ra các cổ phiếu này. Khi xu hướng tăng của cổ phiếu dẫn dắt tiếp diễn, sẽ đến lượt toàn bộ ngành của nó cũng thể hiện xu hướng tăng giá mạnh. Có hai trường hợp xảy ra. Một, hoặc là siêu cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng giá, trong khi nhóm ngành đang tăng lên cao hơn. Hai, hoặc nó sẽ củng cố đi ngang để tiêu thụ toàn bộ xu hướng tăng trước đó trong khi nhóm ngành và những cổ phiếu khác trong ngành sẽ bắt đầu tăng giá theo. Điều này không có nghĩa rằng xu hướng tăng giá của siêu cổ phiếu đã kết thúc, mà điều này có nghĩa là các cổ phiếu dẫn dắt sẽ tăng giá một đoạn rồi nghỉ, sau đó đến lượt nhóm ngành tăng giá. Khi nhóm cổ phiếu nghỉ, cổ phiếu dẫn dắt lại tăng giá. Đây là hành động giá bình thường của các cổ phiếu có hệ số alpha cao. Bạn nên nhìn thấy các dấu hiệu khác để chứng tỏ cổ phiếu đạt đỉnh trước khi kết luận xu hướng tăng kết thúc. Enly xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.2 trên màn hình hoặc tại trang 204. Cổ phiếu dẫn dắt so với ngành và các cổ phiếu chạy theo sau. Lý thuyết chu kỳ chỉ ra trật tự sức mạnh của các nhóm cổ phiếu trong xu hướng tăng như sau. 1. Cổ phiếu dẫn dắt 2. ngành dẫn dắt hay đang hot. 3. thị trường chung và 4. các cổ phiếu chạy theo sau. Cơ hội của bạn. Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường là những cổ phiếu có thể làm tăng giá trị danh mục rất nhanh và mạnh. Cổ phiếu dẫn dắt thị trường tạo nên các nhà giao dịch siêu hạng bằng cách áp dụng phương pháp từ dưới lên để tìm ra các cổ phiếu tốt nhất so với thị trường trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Bạn sẽ trở thành những nhà giao dịch xuất sắc. Các cổ phiếu có thể kháng lại được xu hướng giảm và tăng giá để thiết lập đỉnh cao mới trong 4-8 tuần đầu tiên của thị trường tăng giá mới, thường là những cổ phiếu dẫn dắt thực sự, và sẽ còn tăng giá mạnh hơn nữa. Bạn không nên lỡ đi các cơ hội vàng này. Có vô số ví dụ về các cổ phiếu dẫn dắt luôn thể hiện sức mạnh rất rõ ràng trước khi xu hướng tăng lan tỏa khắp ngành và thị trường chung. Vấn đề là bạn phải biết tìm kiếm điều gì? Ví dụ, vào năm 2011, cổ phiếu Amazon đạt đáy trước thị trường chung và cho các nhà đầu tư một năm để chuẩn bị cho một điểm mua quan trọng, tăng giá 240% trong 12 tháng. Ellie xin mời các bạn hãy quan sát hình 9.3 trên màn hình hoặc tại trang 205, cổ phiếu Amazon so với thị trường Nasdaq từ năm 2001 đến năm 2003. Cổ phiếu Amazon đã chuyển sang giai đoạn hai tăng giá trước rất lâu so với thị trường chung, vì thế hoàn toàn có rất nhiều thời gian để nhà đầu tư chuẩn bị cho điểm mua, mà sau đó giá cổ phiếu tăng đến 240% chỉ trong 12 tháng. Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường có khuyên hướng kháng cự lại xu hướng giảm rất tốt trong giai đoạn thị trường chung đang điều chỉnh trung hạn hoặc trong giai đoạn cuối cùng của thị trường giảm giá. Hãy tìm kiếm các cổ phiếu có độ nảy tốt, nghĩa là nhanh chóng bật lại sau khi điều chỉnh và thường tăng giá mạnh nhất sau khi thị trường chung tạo đáy quan trọng. Sau khi trải qua một thị trường con gấu kéo dài, hãy tìm kiếm những cổ phiếu có thể giữ giá tốt nhất. Thậm chí là tăng điểm trong khi thị trường đang đi xuống Các cổ phiếu thường tạo đáy cao hơn Trong khi thị trường tạo đáy thấp dần Chính là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường tiềm năng Chỉ báo RS của các cổ phiếu này Sẽ thể hiện sự tăng điểm dần dần Trong khi thị trường chung đang giảm điểm Điều quan trọng là phải nghiên cứu hành động giá Của từng công ty cụ thể Đang có những bước phát triển tích cực Và EPS cao Trong suốt giai đoạn thị trường chung giảm điểm Phần lớn các cổ phiếu giữ giá tốt nhất trong giai đoạn này sẽ trở thành siêu cổ phiếu trong chu kỳ tăng sắp tới Các siêu cổ phiếu phải được hội tụ bởi một vài yếu tố Trong đó bao gồm có sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận Những thay đổi luật pháp tích cực mở ra triển vọng tăng trưởng cho ngành giành được nhiều hợp đồng lớn Các sản phẩm mới tung ra thị trường được người mua chào đón tích cực hơn cả dự báo có kế hoạch tung ra một sản phẩm mới độc đáo. Ví dụ, đối với một công ty sinh học hoặc dược phẩm, chứng chỉ FDA cho một loại thuốc hoặc thiết bị y tế mới mang lại ảnh hưởng rất tích cực. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2009, cổ phiếu của một công ty sinh học nhỏ, Human Humanginomi, tăng vọt, đóng cửa tăng hơn 270% trong một ngày. Nhưng đó cũng chỉ mới là sự khởi đầu. Công ty đã công bố kết quả kiểm nghiệm một loại thuốc có tiềm năng trở thành phương pháp đầu tiên chữa bệnh lupus. Đây là một cuộc cách mạng y học. Tương tự, vào ngày 14 tháng 4 năm 2009, cổ phiếu của Dendrion tăng gần 200% ngay sau khi công ty thông báo tạo ra được vắc xin phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Vắc xin này khi kết hợp với thuốc biệt dược sẽ giúp kéo dài sự sống cho các bệnh nhân 11 tháng sau đó, cổ phiếu này tăng giá thêm 117%. Enli xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.4 trên màn hình hoặc tại trang 207, cổ phiếu Humana so với chỉ số công nghiệp Dow Jones năm 1978. Có sự tương phản rõ nét giữa giá cổ phiếu Humana và hành động giá của thị trường chung từ tháng 6 năm 1977. Đến tháng 8 năm 1978, giá cổ phiếu Humana bước vào giai đoạn hai tăng giá và thiết lập đỉnh cao mới, trong khi chỉ số Dow Jones vẫn chưa tạo đáy xong. Khi Humana thoát ra khỏi nền giá và thiết lập đỉnh cao mới, thì thị trường mới bắt đầu tăng giá được một đoạn từ đáy. Cổ phiếu Humana đã tăng giá hơn 1.000% trong hơn 38 tháng tiếp theo. Hành động giá của Humana là loại dấu hiệu rất tế nhị mà chỉ có một vài người có thể phát hiện trong suốt thị trường con gấu. Đây là các dấu hiệu bạn phải tìm kiếm khi thị trường đang tạo đáy. 1. Sóng tăng đầu tiên của cổ củ phiếu dẫn dắt thị trường xuất hiện và diễn ra dưới dạng bậc thang, giống như trong ví dụ của Humana. 2. Các tín hiệu mua lan rộng ra nhiều cổ phiếu trong khi các cổ phiếu dẫn dắt ban đầu sẽ tạo ra các nền giá nhỏ và nhanh chóng phục hồi nếu như có bất cứ đợt bán tháo nào. Thường sau khi tăng giá khoảng 15-20%, đến nó sẽ bắt đầu điều chỉnh nhẹ 5-10% đến nhưng nhanh chóng bật tăng trở lại. 3. Phần lớn các cổ phiếu dẫn dắt sẽ giữ giá rất tốt, mặc dù nó có thể tạo điểm phá vỡ, thoát ra khỏi nền giá và thất bại. Nhưng chắc chắn, hầu hết các cổ phiếu dẫn dắt sẽ không sụp đổ. 4. Chú ý, khối lượng của các chỉ số thị trường chung có thể xuất hiện dấu hiệu phân phối. Nếu khối lượng tăng vào những ngày giảm, có thể bạn đã mua sớm. Thị trường có thể rớt trở lại, nên bạn cần phải quay trở lại nắm giữ tiền mặt để phòng vệ. Emulet Vào năm 2001, Tôi mua cổ phiếu Emulex. Cổ phiếu này đã thu hút sự chú ý của tôi vì một vài lý do. Đầu tiên, trong khi thị trường chung tạo đáy mới, Emulex đã tăng vọt 100% chỉ trong một tuần. Đây là sức mạnh giá ấn tượng cho thấy tiềm năng đây sẽ là một cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Tiếp theo, cổ phiếu này điều chỉnh khá sâu nhưng hồi phục rất nhanh chỉ trong vài ngày. Ngay sau đó, Cổ phiếu này đã xây một nền giá nhỏ. Khi thị trường chung vừa tạo xong đáy và tăng giá thì cổ phiếu này thoát ra khỏi nền giá và tạo đỉnh cao mới. Đây chính là tín hiệu để mua. Mời các bạn hãy quan sát hình 9.5 trên màn hình hoặc tại trang 209, cổ phiếu Emolex vào năm 2001. Craneco. Tôi mua Craneco. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2004 trong khi chỉ số NASDAQ chỉ vừa mới bắt đầu tăng giá từ đấy được 9 ngày Cổ phiếu này sau đó tăng hơn 40% trong 13 ngày 44 ngày sau đó Cổ phiếu này tăng giá tới 110% Trong khi đó chỉ số NASDAQ chỉ tăng khoảng 10% chu kỳ tăng trưởng kéo dài Thông thường Các cổ phiếu giữ giá tốt trong giai đoạn điều chỉnh của thị trường con gấu là đang ở trong chu kỳ tăng giá của riêng nó. Những cổ phiếu này đang ở chu kỳ tăng khi có tăng trưởng doanh số và tăng trưởng lợi nhuận cao. Có sản phẩm và dịch vụ mới hoặc những thay đổi ngành có tác động tích cực đến công ty. Tuy nhiên, xu hướng tăng của cổ phiếu có thể tạm thời bị cản lại bởi xu hướng giảm của thị trường chung. Chính nguyên nhân này khiến giá cổ phiếu giảm Nhưng không mạnh như nhiều cổ phiếu khác Những cổ phiếu này thường có độ nảy tốt Nhanh chóng tăng vọt lại Thiết lập đỉnh cao mới Nếu như có bất cứ đợt điều chỉnh nào Khi thị trường con gấu của thị trường chung Trở nên kiệt sức và đảo chiều tăng giá Những cổ phiếu này sẽ trở lại Chu kỳ tăng giá của nó Và tăng giá rất mạnh mẽ Đôi khi là tăng giá kéo dài Trái lại Những cổ phiếu đang ở chu kỳ giảm giá kháng cự lại thị trường con bò nghĩa là chúng sẽ đi ngang hoặc thậm chí giảm giá Bạn nên tránh xa những cổ phiếu này Panera đã tăng giá rất ấn tượng 1.100% trong hơn 26 tháng ngay trong thời kỳ thị trường con gấu lớn nhất của thị trường Mỹ Trong giai đoạn này chỉ số Nasdaq giảm tới 80% Điều này không có nghĩa tôi khuyến khích các bạn tập trung mua những cổ phiếu khi thị trường chung đang sụt giảm. Enly xin mời các bạn hãy quan sát hình 9.8 trên màn hình hoặc tại trang 213. Cổ phiếu Penera so với chỉ số Nasdaq từ năm 2000 đến năm 2002. Trường hợp điển hình của một cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Trong giai đoạn thị trường con gấu năm 1990, Tôi đã quan sát giá cổ phiếu Amgen giảm xuống dưới đường trung bình di động 50 ngày vài lần. Khi thị trường chung vẫn tiếp tục xu hướng giảm giá mạnh dài hạn, Amgen di chuyển đi ngang và giữ giá khá tốt. Điều này giúp sức mạnh giá tương đối của Amgen được cải thiện ngay trong thị trường con gấu, cho dù cổ phiếu này không tăng giá nhiều. Mỗi lần chỉ số Nasdaq hồi phục từ đáy nào đó, cổ phiếu Amgen lại thiết lập một đỉnh cao mới. Chính điều này khiến tôi chú ý Cuối cùng vào tháng 10 năm 1990 Thị trường chung tạo đáy Chỉ 22 ngày sau Amgen thiết lập đỉnh cao mọi thời đại Chỉ số Nasdaq và nhiều chỉ số thị trường Không làm tôi nhụt chí Tôi bắt đầu mua các cổ phiếu Trong ngành chăm sóc sức khỏe Có tăng trưởng lợi nhuận Và sức mạnh giá tốt nhất Cổ phiếu Amgen là một trong những cổ phiếu Đầu tiên xuất hiện điểm phá vỡ Thoát ra khỏi nền giá, thiết lập đỉnh cao 52 tuần và trở thành cổ phiếu dẫn dắt trong thị trường con bò năm 1990. Amgen tăng giá 360% chỉ trong 14 tháng. Enli mời các bạn hãy quan sát hình 9.9 trên màn hình hoặc tại trang 115. Cổ phiếu Amgen so với chỉ số Nasdaq năm 1990. Amgen giữ giá rất tốt và thể hiện sức mạnh giá tương đối cao Trong khi thị trường chung giảm giá mạnh Quan sát đồ thị kỹ thuật Mỗi chu kỳ thị trường có một đặc điểm độc đáo riêng Thể hiện qua hành động giá và khối lượng Tuy nhiên, mẫu hình kỹ thuật là gần giống nhau Số lượng các cổ phiếu thể hiện hành vi giá phân kỳ Tích cực trong khi thị trường chung đang giảm giá Là manh mối cho bạn biết Nhóm ngành nào sẽ dẫn dắt thị trường trong chu kỳ tăng giá tiếp theo Và cổ phiếu nào chắc chắn sẽ bùng nổ Khi thị trường mới bắt đầu tăng giá Khi bạn nhận ra loại hành động giá này Đây là lúc mà bạn gạt ngoài tai Những bình luận của các chuyên gia trên truyền thông Và tập trung vào các yếu tố sau Giá, khối lượng, lợi nhuận, doanh số Lợi nhuận biên, sản phẩm mới Những thay đổi tích cực của ngành Hãy tìm kiếm các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí giao dịch của bạn Trong nhiều trường hợp Sẽ có nhiều cổ phiếu trong một ngành đáp ứng tiêu chí giao dịch của bạn Bạn chỉ nên lựa chọn một, hai hoặc ba cái tên tốt trong ngành Về cả sức mạnh hành động giá và lợi nhuận Quan sát loại mẫu hình và hành động giá nào đang thịnh hành trên thị trường Điều này có thể giúp bạn hiểu được Công cụ kỹ thuật nào là tốt nhất để giao dịch ở chu kỳ hiện tại Vào năm 1990 Các cổ phiếu liên quan đến ngành y tế trở thành nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường Các cổ phiếu như Surico, Unit Healthcare, Amgen, vân, Cùng một vài cái tên khác trở thành những cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Các cổ phiếu này có sức mạnh giá tương đối cao trong thị trường con gấu năm 1990. Là một manh mối giá trị để bạn phát hiện ra cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong chu kỳ tăng giá. Tôi đã biết bí quyết này và tôi đã mua các cổ phiếu này ngay khi chúng vừa xuất hiện điểm phá vỡ. Thoát khỏi nền giá để thiết lập đỉnh cao mới Cũng có sức mạnh giá tương đối cao Trong thị trường con gấu năm 1990 Nên không ngạc nhiên Khi American Power Trở thành cổ phiếu dẫn dắt Giống như Amgen Công ty này gây chú ý với tôi Bởi những lý do tương tự Cổ phiếu thiết lập đỉnh cao hơn Ngay khi thị trường chung vừa mới hồi phục Được sáng lập bởi nhóm kỹ sư Của MIT APCC đã xây dựng các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời Nhưng, ngay khi giá dầu giảm mạnh và chính phủ ngừng hỗ trợ cho năng lượng mặt trời Công ty nhanh chóng chuyển sang phát triển các bộ cung cấp điện dự phòng cho máy tính cá nhân và máy tính trạm. Sự thay đổi này là rất đúng thời điểm APPC giới thiệu các model UPS đầu tiên vào năm 1984 khiến thị trường các máy tính trạm bắt đầu bùng nổ Vào năm 1991, Apple APPC tung ra các model mới với giá dưới 200 đô la và mở ra sự phát triển của thị trường máy tính cá nhân. Những gì sau đó đã trở thành lịch sử? Emily xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 9.10 trên màn hình hoặc tại trang 217 cổ phiếu American Power so với chỉ số Nasdaq năm 1990. Cổ phiếu của công ty thiết lập đỉnh cao mới ngay khi thị trường tạo đáy và sau đó tăng 4.100% trong 50 tháng. Không phải ngẫu nhiên mà cổ phiếu APPC thiết lập đỉnh cao mới vào đúng ngày Amgen làm điều tương tự. Cả hai cổ phiếu này có sức mạnh giá tương đối như nhau, cho thấy chu kỳ tăng giá của cả hai cổ phiếu này chỉ là đang tạm thời bị ngăn cản bởi xu hướng giảm của thị trường chung. Việc APPC thiết lập đỉnh cao mới vào ngày 12 tháng 11 năm 1990 chỉ mới là phần nổi của tảng băng. APPC sau đó tăng 4.100% trong 50 tháng. Cổ phiếu dẫn dắt nào tôi nên mua đầu tiên? Khi bạn quyết định giải ngân tiền để đón sóng tăng mới, câu hỏi lúc này là tôi nên mua cổ phiếu nào đầu tiên? Rất đơn giản, hãy mua cổ phiếu mạnh nhất trước. Khi thị trường chung tạo đáy xong, tôi thích mua theo thứ tự điểm phá vỡ. Cổ phiếu nào xuất hiện điểm phá vỡ, thoát ra khỏi nền giá và hình thành đỉnh cao 52 tuần trước, tôi sẽ mua cổ phiếu đó. Những cổ phiếu đầu tiên xuất hiện điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao 52 tuần là những cổ phiếu mạnh nhất lúc đó. Nên đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Hãy để cho thị trường nói cho bạn biết nên đặt tiền vào đâu. Chứ không phải ý kiến cá nhân của bạn điều hiếm khi có thể thay thế được cho sự thông thái của ngành thị trường. Cuối cùng, đừng dùng ý kiến cá nhân để chống lại sự phán quyết của thị trường. Những cổ phiếu đầu tiên xuất hiện điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mới, trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong giai đoạn đầu tiên của thị trường tăng giá là những cổ phiếu mạnh nhất và chắc chắn là những siêu cổ phiếu. Tại đáy tháng 8 năm 2007, Tình trạng bán quá mức phổ biến khắp các chỉ báo kỹ thuật dùng để định thời điểm thị trường chung. Phần lớn đều giảm về mức đáy tương ứng với đáy năm 2002 và 2004. Điều tôi chú ý nhất là số lượng các công ty có nền tảng cơ bản tốt đã xuất hiện điểm phá vỡ từ các nền giá vững chắc. Một yếu tố khác củng cố cho quan điểm lạc quan của tôi là nhiều tuần trước đó, các chỉ số thị trường chung đều đảo chiều từ các đáy quan trọng. Điều này đã cải thiện các chỉ báo đo lường tâm lý thị trường như tâm lý của các nhà phân tích, số lượng hợp đồng quyền chọn bán trên số lượng hợp đồng quyền chọn mua và tỷ số khối lượng tăng, giảm của các sàn giao dịch trở nên rất tốt. Vẫn có khả năng thị trường sẽ chịu một làn sóng bán tháo mới và các chỉ số thị trường tiếp tục có một đợt giảm giá mới. Dẫu vậy, tôi bắt đầu bổ sung nhiều cái tên tốt vào danh mục Và đóng tất cả vị thế bán khống. Quan điểm của tôi là thậm chí Ngay cả khi thị trường chung bị bán tháo một lần nữa Các lệ dừng lỗ ở các cổ phiếu mà tôi mua sẽ không bị chạm tới Nếu chúng bị chạm tới Đơn giản là tôi sẽ bán và cắt lỗ Khi một thị trường đang sắp sửa tạo đáy Các cổ phiếu tốt nhất thường tạo đáy trước đáy thấp nhất của các chỉ số thị trường chung Khi các chỉ số thị trường tạo đáy thấp hơn trong đợt giảm cuối cùng, các cổ phiếu dẫn dắt sẽ tạo các đáy cao hơn. Điều quan trọng là cần phải chú ý bối cảnh lúc đó và sẵn sàng cắt lỗ nếu độ biến động thị trường quá lớn và chạm vào mức dừng lỗ của bạn. Nếu các cổ phiếu dẫn dắt thiết lập đỉnh cao mới từ các nền giá tốt và thị trường trung mạnh lên, bạn hãy sẵn sàng cho một làn sóng tăng rất mạnh mẽ. Còn dao hai lưỡi Các cổ phiếu dẫn dắt trong xu hướng tăng cũng có thể trở thành cổ phiếu dẫn dắt trong xu hướng giảm. Tại sao? Sau một thời gian tăng giá kéo dài, các cổ phiếu dẫn dắt thực sự đã tăng giá quá nhiều. Dòng tiền thông minh sẽ bắt đầu di chuyển khỏi cổ phiếu này trước khi chúng đảo chiều. Khi những cái tên trong ngành công nghiệp dẫn dắt loạn trọng sau một xu hướng tăng trưởng kéo dài, đây là dấu hiệu cảnh báo mà bạn nên cực kỳ chú ý. Hầu hết các cổ phiếu dẫn dắt sẽ phải trải qua đợt giảm điểm tương đối mạnh sau chu kỳ tăng trưởng kéo dài. Điều này là do áp lực chốt lãi và các nhà đầu tư lo ngại về khả năng tăng trưởng chậm lại. Các bằng chứng khoa học và kinh nghiệm của bản thân tôi cho thấy sự giảm điểm của các cổ phiếu dẫn dắt là rất mạnh. Lịch sử đã cho thấy một phần ba các siêu cổ phiếu xóa sạch toàn bộ khoản lãi có được từ xu hướng tăng trước đó. Về trung bình, Giá thường sụt giảm 50 đến 80% từ đỉnh, phụ thuộc vào khung thời gian bạn quan sát. Các thị trường hậu bong bóng như năm 1929 đến năm 1930, 2000 đến năm 2003, nhiều cổ phiếu dẫn dắt đã giảm đến 80, 90%. Đây là mức sụt giảm quá lớn mà phần lớn các nhà đầu tư không thể nào khôi phục nổi tài khoản. Nếu bạn có khả năng hồi phục, e rằng phải mất năm đến 10 năm hoặc thậm chí nhiều hơn. Các cổ phiếu dẫn dắt có thể dự báo những khó khăn phía trước. Trong giai đoạn cuối cùng của thị trường tăng giá, một số cổ phiếu dẫn dắt sẽ cảnh báo cho bạn sự yếu đi ở một số nhóm ngành cũng như sự suy yếu của thị trường chung. Danh mục của bạn sẽ là phong vũ biểu tốt nhất. Danh sách theo dõi các cổ phiếu tiềm năng của bạn sẽ giúp bạn mua sớm trong thị trường tăng giá khi các cổ phiếu dẫn dắt có tín hiệu mua và thiết lập đỉnh cao mới. Do đó, ở cuối xu hướng tăng, cũng chính các cổ phiếu dẫn dắt này sẽ buộc bạn phải rời bỏ thị trường. Các cổ phiếu dẫn dắt có khuyên hướng tạo lập đỉnh trước hoặc cùng thời điểm của thị trường chung đang ở giai đoạn phân phối. Hãy nhớ, bạn nên quan sát từng cái cây hơn là cả khu rừng. Đỉnh thường mất nhiều thời gian hình thành, trong khi việc tạo đáy có thể diễn ra nhanh hơn. Chúng ta thường thấy các đáy được kết thúc bằng một cú bán tháo mạnh. Sau đó hồi phục mạnh ngay lập tức Điều này là do tâm lý sợ hãi Yếu tố chi phối thị trường con gấu Là một cảm xúc mạnh mẽ Nhưng tồn tại trong thời gian ngắn Trong khi đó Thị trường tăng giá được chi phối bởi lòng tham Là loại cảm xúc có thể duy trì Trong thời gian dài Khi các cổ phiếu dẫn dắt Thị trường đảo chiều Các chỉ số thị trường vẫn có thể tăng giá Hoặc đi ngang Vì lúc này Dòng tiền sẽ xoay vòng sang các nhóm cổ phiếu khác để kéo thị trường lên Hãy đặc biệt chú ý Khi điều này diễn ra, đỉnh đang ở rất gần và những cơ hội kiếm lời lớn đã trôi qua Hầu hết các nhà đầu tư đều không nhận ra tín hiệu này Vì họ quá chú ý đến xu hướng tăng giá của thị trường chung Tại sao các cổ phiếu dẫn dắt có thể báo hiệu trước sự sụp đổ của thị trường? Thực ra, một thị trường tăng giá chỉ được chi phối bởi một số nhóm ngành Trong các nhóm ngành dẫn dắt, cũng chỉ có một vài cái tên chi phối, thu hút sự quan tâm của dòng tiền tổ chức. Chính vì sự mua vào điên cuồng đối với các cổ phiếu dẫn dắt đã đẩy thị giá vượt quá xa giá trị thực. Kết quả là, những cổ phiếu dẫn dắt sẽ bị sụt giảm rất mạnh trong thị trường con gấu. Khi các cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu gặp trục trặc dòng tiền tổ chức sẽ rời đi và không còn ai đỡ thị trường nữa. Đầu tư vào các cổ phiếu dẫn dắt thực sự là rất rủi ro nếu sai thời điểm. Chúng là những siêu cổ phiếu khi tăng giá, nhưng sẽ là thảm họa nếu ở chu kỳ giảm giá. Nếu bạn không có một kế hoạch đóng vị thế hợp lý để tối thiểu hóa thua lỗ, chắc chắn bạn sẽ trở thành nạn nhân trong chu kỳ giảm giá của các cổ phiếu dẫn dắt. Nhưng thông thường, lợi nhuận lớn trong giai đoạn tăng giá của các cổ phiếu dẫn dắt khiến bạn trở nên lạc quan thái quá và mất cảnh giác. Đừng chơi đến cuối buổi tiệc Hãy rời đi khi tiệc sắp tàn Những cổ phiếu dẫn dắt trong xu hướng tăng Có thể trở thành cổ phiếu dẫn dắt trong xu hướng giảm Ví dụ Nhóm ngành công nghệ đã dẫn đầu thị trường tăng giá Từ 1998 đến 2000 Nhưng Chúng là ngành thiệt hại nặng nề nhất Trong thị trường con gấu Từ 2000 đến 2002 Thực sự ngành công nghệ chỉ lấy lại được một nửa thiệt hại trong toàn bộ thị trường tăng giá từ 2003 đến 2007. Lịch sử đã có vô số ví dụ cho thấy những cổ phiếu dẫn dắt trong chu kỳ tăng giá này hiếm khi trở thành cổ phiếu dẫn dắt trong chu kỳ tăng giá tiếp theo. Cổ phiếu tài chính và nhà ở là những cổ phiếu dẫn dắt trong thị trường tăng giá từ 2003 đến 2007 và sau đó trở thành ngành bị thiệt hại nặng nề nhất trong thị trường con gấu 2008. Do đó, nếu bạn tuân theo sự hướng dẫn của lịch sử, hãy loại bỏ cổ phiếu dẫn dắt ở chu kỳ trước ra khỏi ứng cử viên mua tiềm năng trong cả sự hồi phục tạm thời trong thị trường con gấu và cả ở chu kỳ tăng giá bỏ tót tiếp theo. Đây là một lưu ý cần phải nhớ. Nếu cổ phiếu hoặc ngành dẫn dắt nào đó bất ngờ nổi lên ở gần cuối chu kỳ tăng giá hiện tại trước thị trường con gấu, Nhiều khả năng sẽ trở thành cổ phiếu dẫn dắt trong chu kỳ tăng giá tiếp theo Mua các cổ phiếu dẫn dắt sẽ giúp bạn trở thành nhà giao dịch siêu hạng Học cách mua cổ phiếu dẫn dắt và tránh cổ phiếu bị thị trường lãng quên Theo quy tắc chung, tôi mua cổ phiếu đang mạnh và tránh xa cổ phiếu suy yếu Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự thường thể hiện sức mạnh giá tương đối cao Ngay trong lúc thị trường chung điều chỉnh Bạn nên cập nhật danh sách theo dõi cổ phiếu một cách thường xuyên, loại bỏ các cổ phiếu giảm giá quá nhiều và bổ sung những ứng cử viên tiềm năng mới cho thấy có sự phân kỳ với thị trường chung và độ này tốt. Đây là bài tập về nhà giúp bạn mài rũa cảm nhận về sức khỏe và đánh giá chất lượng của thị trường chung và giữ cho bạn sự tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất. Mọi thứ sẽ trở nên rất hấp dẫn khi các chỉ số thị trường chung tạo xong đáy và bắt đầu đợt tăng giá đầu tiên trong thị trường tăng giá mới Lúc này, bạn nên tập trung vào danh sách các cổ phiếu đạt đỉnh 52 tuần mới Nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường sẽ xuất hiện trong danh sách này ở giai đoạn đầu của thị trường tăng giá mới Bạn nên để mắt tới những cổ phiếu tăng giá trong lúc thị trường chung đang điều chỉnh và cách đỉnh cao 52 tuần khoảng 5-15% Ngược lại Bạn nên tránh xa những cổ phiếu tạo đáy 52 tuần Được công bố hàng ngày trên các tạp chí tài chính 95 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất vào năm 1996 và 1997 Chỉ cần mất 5 tuần để tăng giá 20% Sau đó, về trung bình Những cổ phiếu này tăng giá tới 421% Trong số 95 cổ phiếu này 21 cổ phiếu tăng giá 20% chỉ trong 1 tuần Những cổ phiếu này về trung bình sau đó tăng tới 484%. Vào năm 1999, nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường chỉ cần một tuần để tăng giá 20%. Một vài cổ phiếu thậm chí chỉ cần 3 ngày. Tất cả những cổ phiếu này để cho thấy sức mạnh giá tương đối cao trước khi bắt đầu tăng giá mạnh. Nếu thị trường chung thực sự tạo đáy, số lượng cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối cao tăng lên Trong khi hành động giá của những cổ phiếu này đã trải qua quá trình thắt chặt Nói chung, sự điều chỉnh từ đỉnh tới đáy của những cổ phiếu khỏe Chỉ giới hạn trong vòng 25-35% đến 35%, Và trường hợp gặp phải thị trường con gấu quá mạnh Mức giảm nhiều nhất cũng chỉ 50% Nói chung, giảm càng ít thì càng tốt Các mức điều chỉnh trên 50% là quá nhiều và có thể tạo ra điểm phá vỡ sau khi tạo đỉnh cao 52 tuần mới. Lý do là lượng cung treo lơ lửng trên đầu rất nhiều sẽ tạo nên áp lực bán trở lại. Khi thị trường chung đang tạo đáy, danh sách cổ phiếu theo dõi của bạn nên tăng dần qua mỗi tuần. Những cổ phiếu tốt sẽ bắt đầu thiết lập đỉnh cao 52 tuần mới, trong khi thị trường chung mới tăng giá nhẹ từ đáy. Đây là tín hiệu tốt cho thấy thị trường chung đã tạo đáy Hoặc đáy đang ở rất gần Có một chi tiết cần đặc biệt lưu ý Mỗi thị trường tăng giá đều có khuyên hướng tạo ra những cổ phiếu dẫn dắt của riêng nó Cổ phiếu dẫn dắt của thị trường tăng giá trước hiếm khi trở thành cổ phiếu dẫn dắt ở thị trường tăng giá tiếp theo Vì thế, bạn hãy kỳ vọng những siêu cổ phiếu với cái tên mới lạ Chỉ có 25% cổ phiếu dẫn dắt thị trường ở chu kỳ tăng giá này Tiếp tục là cổ phiếu dẫn dắt ở chu kỳ tăng giá tiếp theo. Điều quan trọng là phải nhận ra những công ty hàng đầu và ngành dẫn dắt mới sớm nhất có thể. Hãy lắng nghe sự mách bảo từ các cổ phiếu, chứ không phải từ các chuyên gia trên truyền thông. Điều đó sẽ giúp bạn sớm tham gia vào chu kỳ tăng giá. Hãy tắt TV đi! Trong thị trường giảm giá, truyền thông ngập tràn những chuyên gia thị trường mô tả về ngày tận thế. Nỗi sợ hãi bao phủ khắp thị trường Tất nhiên Cũng có một số chuyên gia khác dự đoán đáy Đang ở rất gần Nhưng họ nói rằng Một xu hướng tăng giá thực sự không diễn ra Cho tới khi Có sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật của họ Điều mâu thuẫn là họ nói rằng Không có lý thuyết hay chỉ báo kỹ thuật nào Giúp mọi người định thời điểm tham gia thị trường Họ cũng không chỉ ra sự xác nhận này là gì Đây chẳng khác gì là những lời khuyên vô hại, nước đôi. Nỗi sợ hãi đang ngập tràn trên thị trường như trận đại hồng thủy và những lời khuyên nước đôi khiến bạn tê liệt và sợ hãi ngay trước một sóng tăng mạnh mẽ. Tồi tệ hơn, truyền thông làm bạn sao nhãng không tập trung nghiên cứu, tìm kiếm các siêu cổ phiếu cho xu hướng tăng sắp tới. Hãy tắt TV đi. Đừng nghe những gì truyền thông nói và bắt đầu tìm kiếm các siêu cổ phiếu cho sóng tăng mới. Hãy tập trung vào các manh mối quan trọng giúp bạn đi theo các cổ phiếu dẫn dắt. Tôi cam đoan với bạn rằng, những công ty mới với sản phẩm mới, công nghệ mới sẽ tiếp tục trỗi dậy cho tới khi nào nước Mỹ vẫn là quốc gia tự do cho sự sáng tạo của các doanh nghiệp. Lịch sử cho thấy, ở mỗi thị trường tăng giá sẽ có các siêu cổ phiếu riêng, Đó là những cổ phiếu dẫn dắt mới, trong khi những cổ phiếu dẫn dắt của xu hướng tăng cũ sẽ trở thành quá khứ. Vì thế, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng để hành động đúng lúc và nhanh chóng. Một lần nữa, hãy tắt TV đi và chỉ đi theo các cổ phiếu dẫn dắt. Các bạn thân mến, Eli Trường vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung chương số 9 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Bây giờ, Emily xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với nội dung chương số 10.